mươi 1573, có hiền nhìn về phía có dạ cần đối diện, người đàn ông một thân áo sơ mi trắng, quần tây dài đen, thanh bần tuần nhã, nổi bật bát phàm, nhiều năm chém giết trên thương trường đã lắng động ra vẻ thành thục sắc bén trên người anh, vẻ đạm mặc mỏng lạnh như thể một đề vương. Đứa con trai này, từ lúc anh sinh ra, cố hiền chưa từng nhìn thật kỹ, bây giờ liếc mắt lại xa lạ như thế, có dạ cần, mày tới đúng lúc lắm, tao đang muốn tìm mày đây. Mày có ý gì, nhốt tao ở chỗ này, lá gan mày lớn nhỉ, tao là bố mày, mày dám ngõ nghịch như vậy. Cố hiền âm trầm nói, sắc mặt có dạ cần không có chút biến động nào, thậm chí ngay cả mi tâm cũng không trao lại, bố, bên ngoài bây giờ phong thanh hạc lệ, mây ngày nay xin bố ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt, chờ qua tiếng gió thổi con sẽ phái chuyên cơ đưa bố ra nước ngoài giải sâu một chút, phong thanh hạc lệ, tiếng rên rỉ của gió cùng tiếng kêu của hạc. Một cảm giác thấy thoáng qua về sự nguy hiểm trong những tiếng nhỏ nhát. Miêu tả hoảng hốt lo sợ, hay tự mình nghĩ loạn đâm ra sợ hãi lo buồn, tự dọa chính bản thân, cái gì? Cố hiền suýt chút nữa nhảy dựng lên, gã toàn thân run rẩy nhìn có dạ cần, đưa tao ra nước ngoài, mày đây là có ý gì? Cố quản ra cả người đỗ mồ hôi, ông ta len lén nhìn thoáng qua đối diện người đàn ông, từ lúc anh vào cửa cũng không có biểu tình dư thừa nào, thế nhưng hàn khí trên người anh vẻ không ngừng tràn ra bên ngoài, khiến người ta sợ hãi, ông ta nhanh chóng rót một chén trà. Ân cân đi lên trước, lão gia, thiếu gia, hai ngài đều xin bất giận trước, nói cho cùng, hai người cũng vì một người phụ nữ mà thôi, thiếu gia, tôi có thể làm chứng, đêm qua là Linh Linh Tiểu Thư tự mình gõ cửa phòng lão gia, mặc kệ trong phòng chuyện gì xảy ra, đều là Linh Linh Tiểu Thư chủ động, mà nói đến cùng, hai người là bố con ruột, Linh Linh Tiểu Thư chỉ là một người ngoài, thiếu gia cậu đã quên rồi, năm đó Linh Linh Tiểu Thư tại vào ngày sinh nhật 18 tuổi đó chủ động bò lên trên giường của cậu câu dẫn cậu. Nếu cô có thể câu dẫn thiếu gia, tự nhiên cũng có thể câu dẫn lão gia, thiếu gia cậu cũng đừng vẻ thư thanh thuần vô tội bề ngoài của Linh Linh tiểu thư lừa, bất hòa với bố mình. cố quản gia hát tất cả nước bản lên trên người Diệp Linh, có dạ cần nhắc mí mắt lên, nhẹ nhàng nhìn cô quản gia, sau đó anh gọi lên môi mỏng, nở nụ cười, có dạ cần đột nhiên nở nụ cười, anh cười rộ lên lộ ra một hàm răng trắng tinh, như là răng nanh sắc bén của hồ, hiện lên ánh sáng sắc lạnh xâm nhiên và sát ý. gia đầu cố quản gia tê dần, lắp bắp nói, thiêu gia, cậu, cậu uông trà trước ạ. cố dạ cần nhìn ông ta, sau đó vươn bàn tay rõ ràng khớp xương ra, đón chén trà trong tay ông ta, cố quản gia buông lòng tinh thần, người đàn ông đồng ý uống trà của ông ta, vậy biểu thị ông ta đã khuyên bảo thành công, ông ta đưa chén trà cho người đàn ông, khi sắp nhận được, có dạ cần đột nhiên nhẹ buông tay, xoảng chén trà rơi trên thảm, rõ ràng là có dạ cần có ý đánh rơi. Thế nhưng có quản gia sợ đến nhanh chóng quỳ xuống, phủ phục trước đôi chân dài kiêu ngạo kia của người đàn ông, thiếu gia tôi không phải cố ý, cố dạ cần từ trên cao liếc xuống tên nô tài này, anh đưa đôi giày ra dính nước trà tới trước mặt người đàn ông, lãnh đạm phát động đôi môi mỏng, lau sạch cho tôi, vâng, thiếu gia Cố quản gia lấy cái khăn trong túi giúp cô dạ cân lau chùi giày, một giây kế tiếp, có dạ cần chậm rãi nhắc chân, giảm tay cố quản gia phía dưới giày mình. Anh như trà đạp rác rưởi, dưới chân dùng sức nghiền ép, đôi môi mỏng cong lên, anh yêu nhã cười nói, ông mới vừa nói cái gì, tôi không nghe rõ, ông nói lại cho tôi nghe.